cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. cảm ơn các bạn. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. tại nhà của thanh thanh khoa trọc mới vừa rời khỏi nhà, gã đến tụ tập với đám đàn em ở một quán bia của gã mở năm nay là năm thứ ba. Phần lớn số đàn em của khoa chọc mỗi ngày tập trung ở đây khá đông, có thể nói là nơi cứ điểm trong địa bàn của gã. Thấy khoa chọc đi vào, đám đàn em đang tập trung phía ngoài cửa, lập tức tản ra xung quanh, không còn cười nói với nhau vui vẻ như vừa rồi. Bởi họ đang thấy mặt gã lạnh lùng, lạnh lùng tới mức đôi mắt gã nhìn về ai, người đó cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sát khí và máu lạnh đó nên đều cúi mặt nhìn xuống tránh né. Khoa chọc ngồi xuống ghế, bên cạnh là hai trợ thủ đắc lực của gã. Việc tao giao cho chúng mày làm, đã làm tới đâu rồi? Một trong hai tên đàn em lúc này mới lên tiếng. Anh Khoa, bọn em nghe theo lời anh căn dặn rồi. Đến địa bàn của thằng Hiếu phá nó các kiểu, kiểu nào bọn em cũng mang ra dùng hết cả. Khoa trọng đập mạnh tay xuống mặt bàn miệng hét lớn, Làm hết cả, làm hết cả mà bọn nó vẫn nhịn được là thế nào. Hai gã đàn em cúi mặt xuống trước cơn thịnh nộ của khoa trọng, gã lại lớn tiếng quát. Tao không cần biết, chúng mày làm thế nào thì làm. Tao cho chúng mày thêm hai ngày, nếu sau hai ngày tới mà nó vẫn còn nhịn được, thì chúng mày dọn đồ rồi cút chúng mày đi cho khuất mắt tao, rõ chưa? Cả quán BI lại im lặng. Không gian trong quán phút chốc trở nên ngột ngạt, ngột ngạt đến mức ngay cả chính bản thân của Khoa Trọng cũng không chịu nổi mà đứng dậy đi thẳng ra khỏi quán. Một gã đàn em lúc này mới đứng dậy đi theo sau Khoa Trọng ra ngoài, cầm bật lửa trong tay đưa nhanh tới trầm điếu thuốc Khoa Trọng đang ngậm trên miệng, gã đàn em nói: "Anh Khoa, thật ra hôm nay cả đám anh em cũng đã cố gắng hết sức rồi." nhưng không hiểu tại sao bọn nó lại có thể nhịn giỏi đến như vậy. Khoa chọc cau mày lại. Chúng mày có điều tra được thông tin gì từ chỗ hai thằng Khánh và Tùng không? Gã đàn em thì thầm. Bọn em mới biết tin, thằng Hiếu có đến gặp thằng Khánh em nó, địa điểm là nhà hàng của thằng Khánh mở đó anh. Xem ra thằng Khánh từ chối nên lúc thằng Hiếu bảo đi, thấy lúc đó nó tức giận lắm. Chắc nó đến nhờ thằng Khánh can thiệp giúp vụ này. Đúng vậy rồi anh ạ, nhưng còn một chuyện nữa. Chuyện gì nữa? Lúc đó thấy nói là có cả Thanh Thanh cũng có mặt tại đó anh ạ. Mẹ kiếp con chó này, nó định cướp Thanh Thanh trước mặt tao như vậy mà coi được sao? Vậy bây giờ có xử lý thằng Khánh luôn không anh? Để lâu sợ sẽ là mối hiểm họa cho anh về sau đây ạ. Khoa chọc nghe tên đàn em gợi ý, thật chẳng ngờ lại đúng ý của gã, nên mỉm cười sợ khanh nói. Mày nói đúng ý của tao đấy, nhưng xử lý nó thế nào mới được? Tên đàn em suy nghĩ gì đó trong đầu, lúc lâu sau hớn hở thì thầm vào tay Khoa Chọc. Anh cần gì phải giết? Chỉ cần anh cho nó nghiện là được rồi. Anh thử nghĩ xem, Thành Thành có ngu gì mà đi yêu một thằng nghiện nữa hay không? Hơn nữa, nếu nó nghiện ma túy, thì coi như đời nó coi như vứt rồi không phải sao. Khoa Chọc đứng ngây người ra trong ít phút. Lát sau gã vỗ tay vào vai tên đàn em cái rõ mạnh rồi cười ha hả nói Đúng rồi, vậy mà tao không nghĩ ra Mày được đó, ma tí thì tao thiếu gì Việc này tao giao cho mày Cứ đến chỗ thằng Quang mà lấy hàng bơm cho nó chơi thử đi Khoa chọc lên xe ô tô lái về nhà với một tâm trạng vô cùng hứng khởi Gã đã nghĩ tới việc Thanh Thanh sẽ từ bỏ Khánh mà chấp nhận làm bạn gái của gã Nghĩ vậy thôi mà gã cười không ngậm được mồm lại. Thanh Thanh mới về tới cửa, đúng lúc khoa chọc lái xe về tây nơi. Mở cửa xe, gã bước xuống, đi nhanh đến trước mặt, miệng cười rõ sở khanh. Thanh Thanh em đi đâu về đấy? ăn gì chưa? Anh đưa đi ăn. Em ăn cùng anh Khánh rồi. Lại là thằng đó. Tại sao em cứ mê mê muội muội một thằng công tử bột như nó vậy? Thanh Thanh không thể chịu được. Khi phải nghe những lời từ cái miệng của khoa chọc tốt ra, cô nói. Đừng nói anh ấy như vậy, anh có hơn được anh ấy không mà nói anh ấy thế. Thanh Thanh nói rồi mở cửa đi thẳng vào trong. Khoa trọng đứng im tại chỗ, gã tức điên lên nhưng chẳng tìm được cách nào để xả hết được ra ngoài. Hai mắt nhắm lại, đôi tay nắm thật chặt, gã đang âm thầm gặm nhấm nỗi nhục từ chính những lời nói từ miệng người con gái mà gã yêu thương nhất cuộc đời này. Nhưng Thành Thành nói đúng, cô gái ấy nói đâu có sai. Gã chỉ là một thằng con nuôi, được ông Tú nhặt về nuôi. Nói là con chứ thật chất chỉ là một con tốt trên bàn cờ của ông Tú mà thôi. Hay nói cho đúng thì không khác gì một con chó để ông ta sai vặn. Đâu thể so sánh được với Khánh, một công tử con nhà giàu, trong tay có không biết bao nhiêu nhà hàng, Đàn em đông đến mức có muốn đếm Cũng không thể đếm hết được kia cơ chứ Thằng Khánh Mày sẽ không xong với tao đâu Nhất định Nhất định tao sẽ cho mày chết Không được mà sống cũng không bằng chết Khoa trọng hậm hực Quay trở lại xe ô tô lái xe vào sân Gã đi thẳng vào trong nhà Thì thấy ông Tú đang ngồi uống trà sáng Trước mặt là Thanh Thanh Đang ngồi ăn bát cháo Vẫn còn nóng bốc khói thơm phức Bố nuôi Nay bố dậy sớm vậy à? Khoa chọc ngồi xuống ghế là hỏi ngay. Ông Tú nhìn gã rồi nói nhỏ. À, nay có chuyện cần đi sớm tới đó để giải quyết. Nên mới phải dậy sớm thế này. Đang muốn gọi cho con. Con đã tới thì đợi bố một lát. Đến giờ hẹn. Chờ bố đến đó cho kịp. Khoa chọc không biết việc gì. Mà bố nuôi gã phải dậy sớm như vậy nên tò mò hỏi. Không biết là có chuyện gì sao ạ? Ông Tú đưa chén trà nóng lên miệng nhấp môi rồi lại đặt xuống bàn, nghiêm túc nói. Đến gặp khách hàng của bố, con đi cùng bố đến đó. Sau này sẽ có lợi cho con trên thương trường. Thương trường ý của bố là... Ông Tú nhìn thanh thanh rồi thở dài. Ông quay mặt sang nhìn khoa trọng nói. Bố đã già rồi, không thể quán xuyến công việc này mãi được. Có thể tương lai con sẽ thay bố quản lý công việc trong nhà. Khoa chọc mừng thầm, gã mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố giấu cảm xúc thật. Vâng ạ, bố đã tin tưởng con như vậy thì con sẽ cố gắng không làm bố thất vọng đâu ạ. Thành Thành vẫn im lặng không nói gì. Cô hiểu rõ câu nói vừa rồi của bố, rõ ràng là đang trách cô vì không nối tiếp công việc của ông. Nhưng cô thì lại không muốn tiếp quản công ty của bố cũng như công việc hiện tại của ông một chút nào. Cuối cùng cũng ăn xong bát cháo, Thanh Thanh đứng dậy cùng với cái bát trên tay, đi thẳng vào bếp, để lại bố và Khoa Chọc ngồi lại ngoài phòng khách. Lúc này Khoa Trọc mới hỏi ông Tú. Bố, việc của Thanh Thanh và Thẳng Khánh, con nuôi ông Cường kia giờ tính sao ạ? Ông Tú lắc đầu cười nói, chưa tính được, trước mắt cứ kệ bọn nó đi, giờ cấm đoán vào rồi chỉ sợ Thanh Thanh, nó lại đau lòng thì tội nó lắm. Khoa trọng biết bố nuôi của mình không muốn Thanh Thành tiếp tục mối quan hệ ấy nữa Nhưng vì không muốn làm con gái buồn Nên ông không có ngăn cản Thanh Thành một cách nghiêm khắc hơn Để rồi cứ mặc kệ con gái tiếp tục yêu con trai của kẻ thù không đội trời chung như vậy Thầm nghĩ trong đầu rằng Nếu có thể làm cho Khánh mắc nghiện thứ thuốc độc chết người kia Thì Thanh Thành sẽ không thể tiếp tục bên cạnh Khánh được nữa Nghĩ tới đây thôi Cũng không thể làm cho Khoa trọng phải mở miệng cười một mình Nhìn nụ cười trên gương mặt của gã lúc này, nhìn mới đạo đức giả làm sao. Buổi chiều hôm ấy, Khánh rời khỏi nhà hàng của anh để đến một quán bia nằm trong địa bàn của Hiếu đang quản lý để làm một chầu không say không về. Giờ này trong mắt đám đàn em cũng như nhân viên của mình, Khánh không bao giờ muốn để cho bọn chúng phải nhìn thấy cái bộ dạng lúc say của anh, nhìn nó thảm hại tới mức nào. Thế nên... Anh hay chọn địa điểm càng xa Đúng là càng xa thì càng tốt mà Tự do và thoải mái Muốn uống bao nhiêu thì uống mặc bay Nhưng anh đâu thể ngờ được rằng Tên đàn em của Khoa Trọc Đã theo chân anh đến nơi này Hắn đèo theo một cô gái xinh đẹp Nóng bỏng tới mức Bất cứ một người đàn ông nào Khi lần đầu nhìn thấy cô ta Đều không thể nào kìm lòng được Mà muốn ngay lập tức được lên giường với cô ta Như thể muốn được thưởng thức hưởng thụ cái cơ thể nóng bỏng tới bằng mắt đó cho bằng được. Cô gái bước xuống khỏi yên xe, đứng thẳng trước mặt tên đàn em của khoa trọng, mỉm cười tự tin như thể rằng nhiệm vụ lần này cô ta nhận sẽ thành công một cách rực rỡ, dễ dàng như ăn một cái kẹo mút vậy. Vào trong đó đi, chỉ cần em dụ được nó đến khách sạn, cho nó thưởng thức một vài liều tiên dược là nhiệm vụ lần này của em đã thành công rồi. Anh sẽ không phụ công sức của em đâu. Vâng, anh yên tâm. Hắn làm sao mà thoát được em cơ chứ? Anh về đi, đợi tim vui của em. Hắn vỗ tay vào mông cô gái một cái rõ mạnh rồi nham nhở cười. Nổ máy phóng xe đi mất hút như một cơn gió. Cô gái đi vào trong quán, đến thẳng nơi Khánh đang ngồi. Lúc này anh đã ngà ngà say rồi. Tinh thần trở nên không còn được tỉnh táo nữa. Anh Khánh... Sao anh lại ngồi một mình ở đây vậy? Anh chỉ uống một mình thôi hay sao? Gương mặt xinh đẹp ấy, giọng điệu ngọt ngào dễ nghe ấy như đang thôi miên khánh, làm đầu óc anh đảo điên đến mức anh không còn biết gì nữa. Cứ vậy ngơ ngẩn ngồi nhìn cô gái trước mặt mà ngỡ cô gái này chính là Thanh Thanh. Đưa bàn tay đặt lên má cô gái, nụ cười của cô ta như làm anh say theo, say hơn cả men bia trong người. Anh đứng dậy đi cùng cô ta rời khỏi quán. Sau khi thanh toán tiền cho nhân viên đứng gần đó, cô gái mỉm cười cùng với đó là ánh mắt đắc ý. Cô ta nhìn thẳng vào gương mặt đang say mềm như bún của Khánh, trước khi dìu anh ngồi lên xe ô tô taxi mới vừa dừng trước mặt. Đến trước sảnh khách sạn, cô gái dìu Khánh xuống khỏi xe, đi thẳng vào quầy lễ tân bên trong để đăng ký phòng. Phải vất vả lắm cô ta mới đưa được anh lên phòng. Mở cửa dìu anh vào trong, để anh nằm trên giường. Lúc này cô ta mới ngồi xuống ghế, miệng lầm bẩm khó chịu nói. Thằng cha này cũng nặng thật đấy, cho nó nằm một lúc, mình phải nghỉ cái đã, mệt quá rồi. Cô ta ngồi nghỉ một lúc được hơn 15 phút, thì có điện thoại của tay kia gọi tới hỏi. Thế nào rồi? Dạ, em đưa hắn đến khách sạn rồi. Tốt lắm, cô em không làm anh thất vọng. Được rồi. Giờ thì cho nó chơi thuốc đi. Cho nó nghiện cái đó rồi. Từ giờ cuộc đời của nó chỉ có khốn nạn, hèn mọn, không khác gì con chó. Dạ, em biết rồi. Nói rồi gã kiệt tắt máy. Cô gái đứng dậy lấy trong túi sách sang một gói nhỏ màu trắng đi tới giường, nơi Khánh đang mê màn nằm ở trên. Cô gái khẽ lay người anh dậy, gọi tên anh một lúc, mở mắt ra nhưng trăng men say, anh lại thấy cô ta là Thanh Thanh. Thanh Thanh, em đau ư? Cô ta không nói gì, chỉ im lặng. Trong men say, anh hít thứ thuốc độc giết người đó. Từ từ một cách đê mê, như đang ở trên thiên đường, sung sướng và khoái lạc. Sáng hôm sau, cô gái rời đi từ sớm. Cô ta xuống quẩy lễ tân gặp tay nhân viên trực quẩy đêm qua. Bỏ ra một số tiền, mua chuộc tên này và cô ta biến mất trên sổ đăng ký khách phòng. Như thể chưa từng xuất hiện tại nơi này. Dĩ nhiên máy ghi hình cũng được gã nhân viên vừa nhận tiền, làm việc với một gã bảo vệ ca đêm, xóa đoạn ghi hình đêm qua. Những hình ảnh về cô gái biến mất như một cơn gió. Khánh tỉnh dậy, đầu anh đau quá. Anh ngồi dậy dựa lưng vào gối. Dĩ nhiên là anh nhận ra được, anh đang ở trong khách sạn. Mình đến khách sạn ngủ cả đêm qua sao? Uống nhiều tới mức này kìa. Khánh thấy bên cạnh anh có vài tờ giấy bạc. Lại thêm một gói nhỏ, bên trong có cái thứ gì đó màu trắng. Liền đưa tay tới cầm lên trước mặt quan sát, anh như thầm hét lên. Trời ơi, chuyện này là sao? Mình hít ma túy ư? Làm sao có thể chứ? Mình không hít, mình không hít ma túy thật chứ? Khánh ôm đầu trong sự thất vọng. Anh không hiểu tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh khốn nạn này. Khi anh thức dậy trong khách sạn cùng với cái thứ chất độc chết người này. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống Thấm xuống ga đệm cùng với một tâm trạng đau khổ đến cùng cực Tiếng trường điện thoại vang lên Là Thanh Thanh gọi tới Khánh cầm lấy điện thoại lên Mặt tâm trạng lúc này vô cùng nặng nề Anh đây Anh đang ở đâu thế? Anh đang ở nhà thôi Anh sao vậy? Anh bị ốm sao? Nghe giọng anh em thấy anh mệt mỏi quá vậy Khánh cố gắng ngồi dậy Trong ít phút đợi bản thân thật bình tĩnh anh mới nói Anh không sao đâu em đừng lo Thanh Thanh biết anh mệt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước cô nên vội nói Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé Em biết anh công việc bận rộn nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe của mình nữa đó biết không Anh biết rồi cảm ơn em Nói chuyện điện thoại với Thanh Thanh xong Khánh rời khỏi khách sạn để đi ra về Khi nãy anh có hỏi nhân viên trực tại quầy lễ tân, đêm qua ai đưa anh vào đó không? Thì chỉ nhận được cái lắc đầu dứt khoát từ họ. Trở về nhà, việc đầu tiên Khánh làm chính là đi tắm. Xong anh vào phòng ngủ, nằm xuống giường. Cái cơ thể này bây giờ tại sao nó lại mệt mỏi quá vậy? Không còn một chút sức lực nào Ngủ được đến 8 giờ tối thì Khánh tỉnh lại. Anh cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng. Cơ thể ngứa ngáy. Như thể đang có hàng nghìn hàng bạn con kiến không ngừng chạy khắp cơ thể. Cắn mọi chỗ không bỏ sót một chỗ nào. Đây là cảm giác của người nghiện mỗi khi lên cơn vật thuốc đây sao? Anh tự hỏi và rồi hoang mang rời khỏi giường. Anh lấy túi nhỏ ma túy còn sót lại một ít như vài hạt đường tinh còn sót lại bên trong ra trước mặt ngắm ngía. Trong đầu toàn là những lời nói như muốn anh dừng lại. Đừng hít cái thứ thuốc phiện giết người đó. Nếu hít tiếp mày sẽ nghiện đó Khánh. Mày sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu. Đầu nghĩ thế nhưng tay thì hành động hoàn toàn ngược lại. Và rồi Khánh lại hít cái chất màu trắng đó vào cơ thể. Cảm giác như thể giúp anh tỉnh táo hơn. Đàn kiến vô tình không ngừng cắn anh khi nãy. Cũng đồng loạt biến mất giúp anh thoải mái trở lại. Đúng lúc này gã đàn em của Khánh từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng. Vừa mới nhìn thấy Khánh ngồi dựa lưng vào tường. Mặt ngửa lên và ánh mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Trời ơi anh Khánh, có chuyện gì buồn tới mức mà, anh phải chơi cái thứ thuốc viện giết người này như vậy chứ. Tôi bị chúng đó hại rồi. Hại ư, ai hại anh? Ai lại cho anh hút cái thứ chất độc dã man này vậy? Tôi không biết nữa. Hôm qua tôi uống say quá, sáng sớm nay tỉnh thì thấy ngủ trong khách sạn rồi. Và còn có cả gói ma túy này bên cạnh tôi lúc đó nữa. Anh dùng thứ giết người này là xong đời anh rồi, đại ca ơi. Khánh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh không biết đêm qua anh đã dùng bao nhiêu liều rồi. Vậy mà mới ít phút đây thôi, anh lại vừa mới hút thêm một liều nữa. Toàn thân anh tê dại, đông cứng như đá tảng. Cuộc đời này lẽ nào lại dừng ở đây ư? Không, anh Khánh, anh phải cai thuốc. Cai ngay từ bây giờ, nếu không là không thể cai được đâu rốt cuộc thì kẻ nào, kẻ nào, độc ác lại hại tôi như thế này. Khánh đứng dậy, đứng nhìn mình trước gương, cái thân thể này sẽ còn tiểu tụy đến mức nào nữa đây. Anh làm sao mà cai thuốc được đây? Quay mặt sang nhìn gã đàn em với gương mặt đang lo lắng, đứng nhìn anh ở phía xa, mở miệng hỏi một câu, mà đến chính bản thân của anh cũng không ngờ là anh lại hỏi một câu hèn mọn đến thế, đánh mất hết cả danh dự, Một chút danh dự cuối cùng còn sót lại, cũng vừa bị anh ném bỏ thẳng vào thùng xác của sự hèn mọn. Mày có thuốc ở đấy không? Cái gì, anh Khánh? Anh không thể hút nữa. Anh không thể hút được nữa. Nghe em đi. Cai đi anh. Đừng nói nhiều nữa. Có thì mau đưa đây cho tao đi. Gã đàn em vẫn cố thuyết phục, nhưng dù có thuyết phục thế nào, thì gã làm sao chiến thắng được con quỷ trắng. Đang bắt đầu giết chết cái danh dự thanh cao kia của Khánh. Giết chết cái tồi cao ngạo trong anh bấy lâu này kia chứ. Đây, anh muốn thì đi mà hút đi. Đi mà tìm cái chết cho mình đi. Một hộp thuốc được ném thẳng vào người Khánh. Gã đàn em bảo đi khinh bỉ và coi thường anh làm sao. Đúng thế rồi không phải sao. Trong mắt gã giờ đây, anh chỉ là một thằng nghiện không hơn và không kém. Khánh đi tới cầm lấy hộp thuốc trên tay. Những điếu thuốc được tẩm ma túy, như những thỏi vàng bốn số chín lấp lánh trước mặt anh, thật nhanh biến thành một con thú đói, đói thuốc đến cùng cực. Châm lửa hút thêm một điếu, một điếu đưa anh vào cơn mộng mị, đưa anh vào một thế giới mà anh không muốn thoát ra khỏi đó. Giờ đây Khánh biết bản thân anh không còn có thể quay lại được nữa rồi. Trời ơi, phải chăng đây là cái chết mà anh đang tự mình đi đến, mỗi lúc một gần nó hơn đây sao? Khoa trọng đang ăn mừng chiến thắng vang dội của hắn. Gã khao đám đàn em ăn uống, bia và rượu cứ mặc sức mà uống. Uống cho say chết luôn đi gã cũng mặc kệ. Không phải là vì đang vui hay sao? Cái tin Khánh mắc nghiện được truyền đi khắp nơi. Từ những cái miệng bia, miệng rượu của lũ đàn em của khoa trọng, đương nhiên đôi tay của Thanh Thanh cũng vừa mới tiếp nhận được thông tin ấy. Cô như phát điên lên, không kiểm soát được cảm xúc của mình thêm nữa. Thanh Thanh lao mình ra khỏi nhà, lên xe ô tô lái thẳng đến nhà bạn trai. Cô không thể tin rằng bạn trai, không nói đúng hơn là chồng sắp cưới của cô, lại thành ra một người nghiện cái thứ bẩn thỉu đó. Cô không tin anh lại biến thành một tên nghiện đáng khinh bỉ như vậy được. Nhưng đó là sự thật. Khi đến nơi, chính mắt cô thấy anh nằm đó, bên cạnh là hộp thuốc tầm cái thứ chất trắng gây sợ đó. Khánh không thể ngờ được rằng Thanh Thanh đã biết. Trời ơi! Nhanh vậy sao? Mới đó mà tin anh mắc nghiện đã đến tay cô gái ấy. Nhanh đến mức khó tin như vậy hay sao? Em đến đây làm gì? Về đi. Anh không muốn gặp em. Anh nói đi. Anh nghiện rồi đúng không? Em không nhìn thấy sao mà còn hỏi. Đó, em thấy rồi đấy. Tận mắt thấy rồi đấy. Không phải là nhìn nhầm nữa đâu. Đúng. Anh đã trở thành một thằng nghiện ma túy rồi đấy. Em đừng tìm, đừng gặp anh nữa. Không, anh Khánh. Nghe em đi. Cai nghiện đi anh. Cai nghiện bằng cách nào đi chạy cai nghiện ư? Kể cả có phải đi thì anh cũng phải đến đó. Anh cai nghiện đi. Anh không muốn chúng mình ở bên nhau sao? Khánh im lặng, muốn nói ra khỏi miệng của anh rằng anh muốn đám cưới với Thành Thành. Nhưng không biết tại sao cái miệng đang khô khốc đó của anh lại cứng đơ. Như thể bị dán lên bằng thứ keo 502, làm nó cứ đơ ra, không thể nói được gì nữa cả. Đúng lúc này thì cơn nghiện thuốc lại vật khánh ra. Anh cố không để Thanh Thanh phải chứng kiến cảnh này. Nhưng anh đã thua. Thua cái con nghiện trong anh. Mà lao mình tới cầm lấy điếu thuốc tẩm ma túy kia để hút. Để phê pha Mặc kệ cho cô gái anh yêu. Đứng đó khóc như mưa. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Thanh Thanh khóc hết nước mắt trước mặt anh. Nhưng những giọt nước mắt của cô. Dường như không có tác dụng với con nghiện trong cơ thể anh. Nó mặc kệ cô đau đớn tới mức tuyệt vọng. Bố già ngồi trong phòng đọc sách. Hiếu gấp gáp đến tìm ông cùng với thông tin rằng Khánh đã mắc nghiện. Bố ơi! Thằng Khánh nghiện rồi. Nó hút ma túy bố ơi! Còn nghe đám anh em bên dưới nói chính xác đâu bố. Không thể nhầm được đâu. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Thằng Khánh nó hút ma túy sao? Cái gật đầu thật mạnh của Hiếu như khẳng định với bố già những lời gã nói là thật. Cái gật đầu của gã như một con dao nhọn hoắt sáng loá sắc bén đâm thẳng vào trái tim của ông, làm ông đau đớn đến mức khó thở. Ông đưa tay lên, đặt mạnh trên ngực, cơn đau tim ập tới. Gương mặt ông nhăn nhó, méo mó tới khó nhìn. Bố, bố làm sao thế này bố ơi? Không có tiếng trả lời, bố già nằm gục xuống sàn, gương mặt trở nên đau đớn vô cùng. Ông cần phải đến bệnh viện kịp thời, nếu như ông muốn có thể tiếp tục sống. Nhưng đứa con nuôi mà ông yêu mến nhất, thương nhất ấy mà trở thành con nghiện thì chẳng rằng thả ông chết đi còn hơn là sống. Sống mà để thấy nó phải chết dần chết mòn từng ngày vì cái thứ chất trắng đáng gây tởm đó. Hiếu đưa bố già đến bệnh viện, ngồi chờ hàng giờ bên ngoài để rồi khi bác sĩ vừa mở cửa phòng mổ bước ra cùng với nỗi tuyệt vọng trên gương mặt. Bố già đã qua đời, Ra đi mãi mãi với nguyện vọng trước lúc mất. Trước khi bác sĩ gây mê ông là câu nói trong nước mắt. Bác sĩ ơi, nếu cả phẫu thuật này tôi không qua khỏi. Ông hãy chuyển lời tôi với thằng Khánh con trai tôi là nó phải cai nghiện, nó không thể hút cái thứ chết người đó nữa, bác sĩ. Được rồi, giờ ông đừng nói gì nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để cứu ông. Ông sẽ không sao đâu. Đó là 3 giờ trước khi ca mổ bắt đầu Còn bây giờ thì bố già đã ra đi mãi mãi. Vị bác sĩ hướng ánh mắt khắp lượt những người đứng trước mặt đặt câu hỏi. Ở đây, ai tên là Khánh vậy? chưa câu hỏi của nam bác sĩ trước mặt, Hiếu bất ngờ tự hỏi. Tại sao nam bác sĩ này lại hỏi Khánh mà không phải là mình vậy chứ? Hiếu liền nói. Bác sĩ muốn gì thì có thể nói với tôi, tôi là anh nó. Hiếu nói rồi gã mở to mắt nhìn thẳng vào mặt bác sĩ kia rồi chờ đợi. Nhưng không ngờ nam bác sĩ lắc đầu nói. Không, trước khi ông nhà qua đời đã nói với tôi, tôi chỉ nói những lời ông gửi gắm cho cậu Khánh thôi, thật xin lỗi. Nếu anh ta không có ở đây, thì anh cho tôi xin số điện thoại của anh ta vậy. Hiếu thất vọng, gã miễn cưỡng đọc số điện thoại của Khánh cho nam bác sĩ, rồi tức giận bỏ đi không nói thêm câu nào. Khánh nằm tại nhà anh đang ngủ, một giấc ngủ say sau khi hít thứ thuốc độc chết người kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi và đôi mắt mệt mỏi đang say ngủ đó của anh mở ra. Tay với lấy chiếc điện thoại đưa nhanh lên tai nghe. Tôi Khánh đây. Ai vậy? Chào cậu Khánh. Tôi là bác sĩ bố của cậu. Ông ấy vừa mới qua đời rồi. Sao? Anh nói sao? Bố tôi qua đời rồi. Sao có thể chứ? Ông ấy đang rất khỏe mạnh kia mà. Xin lỗi cậu. Ông nhà bị bệnh tim tái phát khi đến bệnh viện đã trong tình trạng nguy kịch rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi gọi điện cho cậu để báo tin và cũng muốn gửi lời của ông nhà đến cậu. Bố tôi nói gì? Ông ấy nói, cậu cố gắng cai thuốc đi. Cả cơ nghiệp nhiều năm ông ấy gây dựng được cho tới ngày hôm nay, không thể vì cậu mà sụp đổ hoàn toàn được. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Khánh tắt máy, anh bật khóc, gào thét như một kẻ điên. Giờ anh hiểu vì sao bố nuôi của anh lên cơn đau tim như vậy. Không phải là vì ông biết anh mắc nghiện hay sao Chính anh đã hại chết ông Đau khổ về tội lỗi giải bỏ anh trong từng suy nghĩ Bố già, còn đã hại chết bố rồi, là con Con làm bố thất vọng rồi Nám tàng của bố già diễn trong 3 ngày Khách tới viếng có đủ các tầng lớp Danh nhân có, công an có, sang hồ có Và ai cũng xót thương cho sự ra đi quá đột ngột của ông Khánh thức đêm trong cả 3 ngày này Anh không hề ngủ, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, khóc tới khi không còn nước mắt để khóc nữa. Trong những ngày này anh không muốn hút cái thứ ma túy anh ghét cay ghét đáng đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể chiến thắng được nó. Trốn vào một góc vắng người, ngồi xuống đó và hút từng hơi thuốc. Dựa lưng vào tường và rồi trong làn khói mờ mờ ảo ảo đó, anh đang chìm vào một thế giới khác hoàn toàn, đắm chìm vào trong không gian ảo đó, mỗi lúc một sâu hơn. Những ngày sau đó, địa bàn hiện tại của Khánh rơi vào tay của Tùng. Lý do chính để Tùng lên thay Khánh rất thuyết phục vì hiện giờ anh đã là một con nghiện. Khánh giờ đây trong tay không còn gì cả. Đám đàn em theo anh không còn được mấy người. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi anh đang phải vật lộn với cơn nghiện thuốc từng ngày. Và giờ đây cuộc đời anh đã bước sang một trang mới. Quyết tâm cai nghiện, Khánh tự nhốt mình trong nhà anh khóa chân tay mình lại để cơn nghiện gặm nhấm anh từng giây từng phút và thậm chí là từng giờ đồng hồ quyết tâm tìm ra kẻ đã hại anh thành ra thế này anh không thể chịu thua kẻ thù một cách dễ dàng như vậy được khoa trọng cứ nghĩ rằng một khi Khánh trở thành con nghiện thì thanh thanh sẽ không để mắt tới anh ta nữa nhưng gã đã nhầm kể từ khi Khánh bị hại cô gái ấy lại càng yêu người đàn ông đáng thương đó nhiều hơn Và ngược lại mọi nỗ lực của khoa trọng chỉ càng làm cho gã trở thành một kẻ đáng ghét hơn trong mắt người gã yêu nhất. Thành Thành, em đi đâu vậy? Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh chứ? Sao không liên quan? Anh biết em muốn đi tìm thằng Nghiện đó đúng không? Em xem, giờ nó có còn là người nữa không? Vì một thằng Nghiện mà em nỡ từ dối tình cảm của anh như vậy sao? Anh tự xem lại bản thân mình đi, anh có xứng đáng để tôi phải để mắt tới hay không? Thanh Thanh nói rồi quay người bỏ đi. Cô lên xe ô tô lái thẳng đến nhà Khánh. Anh đang nằm đó vật lộn trên giường với đôi tay và đôi chân bị trói chặt với sợi dây thừng. Cố lên anh. Anh sẽ vượt qua được mà anh. Em tới đây làm gì? Mau đi đi cho anh. Không, em không đi đâu hết. Em sẽ ở bên anh. Những lúc anh như thế này em làm sao mà đi được? Trong cơ thể của Khánh giờ đây như có hàng nghìn hàng vạn con kiến bò khắp cơ thể anh. Gặm nhấm anh như một miếng mồi Đau đớn làm sao Khi anh để cô gái anh yêu nhất Phải chứng kiến cảnh này Một con nghiện cùng cực và khốn nạn Thành thành lao tới Đôi tay cô ôm chặt lấy anh Đôi môi cô đặt lên trán anh hôn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi ấy Gương mặt đang nhăn nhó Vì đau đớn Đau đớn vì bị hành hạ bởi cái thứ Độc dược chết người ấy Cô đau quá Tìm cô như thể bị từng mũi kim đâm xuyên qua Làm tim cô như đang dỉ máu. Anh đau một, cô đau gấp 10 lần anh. Nước mắt cô rơi xuống thấm vào má anh. Giọt nước mắt của tình yêu mãnh liệt. Niềm tin và hy vọng như thể muốn truyền vào máu anh. Giúp anh có thể vượt qua được cơn hiện đang làm anh gục ngã. Giúp anh đứng dậy bằng mọi giá. Khánh mệt quá. Anh gục xuống đất liệm đi trên tay Thành Thành. gạt nhanh đi hai hàng nước mắt. Giờ đây cô mới nhận ra. Ngoài anh ra không ai có thể làm trái tim cô đau đến như vậy. Đạt Khánh nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên ngang ngực anh. Thành Thành mới đứng dậy rời đi. Cô đi mua đồ ăn cho anh. Đến tìm gặp một người quen làm trong trại cai nghiện để mua thuốc. Giúp anh ngắt được cơn nghiện. Để có thể tự cai được tại nhà. Một ngày trôi qua, Khánh không động đến mà túy. Hai ngày và nhiều ngày sau đó. Với sự giúp đỡ của Thành Thành. Dần dần anh đã tự mình kiểm soát được cơn nghiện uống kèm với thuốc, nghỉ ngơi điều độ đã giúp anh dần bình phục trở lại. Thành Thành dọn ra ngoài ở riêng, mặc cho bố cô ngăn cản, thậm chí là tức giận từ mặt cô luôn. Nhưng cô vẫn quyết tâm đi cho bằng được. Dọn tới sống cùng Khánh trong nhà anh, cùng anh cai nghiện đó là việc làm cô cần phải thực hiện. Cô muốn anh dứt hẳn với ma túy, thì cần phải ở bên cạnh anh, không một giây một phút nào lơ là. Nếu anh mắc nghiện lại, Thì muốn cai là việc rất khó Những lúc Khánh ngủ nằm bên cạnh anh Thành Thành thầm hận kẻ đã hại anh Phải hút thứ ma túy gây tờm đó tới tận xương tủy Cô muốn nếu có thể chính tay cô sẽ giết chết hắn Dù cho có phải trả giá bằng bất cứ giá nào Không biết bản thân ngủ được bao lâu Nhưng khi tỉnh dậy Khánh thấy Thanh Thành nằm bên cạnh Vòng tay ôm lấy anh Trời ơi Đây không phải là cô gái đang ngày ngày chịu khổ vì anh Làm tất cả để giúp anh cai nghiện Cùng anh vượt qua sóng gió Giúp anh có thể làm lại cuộc đời hay sao Đặt bàn tay lên má Thanh Thanh Khánh ngắm nhìn người con gái đã vì anh quá nhiều Nhiều hơn cả tình yêu của anh dành cho cô gái ấy Thanh Thanh Anh làm em chịu khổ, chịu nhiều thiệt thòi rồi Anh hứa với em Từ giờ trở đi Anh không dùng thứ ma túy chết tiệt kia nữa đâu Anh yêu em Anh yêu em Thanh Thanh ơi Đúng lúc Thành Thành vừa hay tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh đang đặt trên má. Cô đưa Tài đặt nhẹ lên bàn tay của anh mà nói. Anh không ngủ nữa sao? Anh thấy trong người thế nào rồi? Khánh mỉm cười. Anh ổn, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh cùng anh chịu khổ. Thành Thành lắc đầu nói. Khổ gì chứ? Anh thật là... Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi mà, anh còn khách sáo với em như vậy hay sao? Khánh nằm lại xuống bên cạnh Thanh Thanh, anh vòng tay ôm ngang người cô nói. Thanh Thanh, lần này xem ra rất khó để có thể thuyết phục được bố em rồi. Anh đừng quá lo về chuyện đó, bố thương em lắm đó, ngoài mặt ông tỏ ra nghiêm khắc như vậy thôi, chỉ bên trong ông không có làm khó em đâu. Ôm Thanh Thanh chặt hơn Khánh hỏi, Thanh Thanh, em có lòng tin như vậy sao? Thanh Thanh cười nhẹ, tất nhiên không ai hiểu bố bằng em đâu. Hơn nữa chẳng phải là anh đã cai nghiện thành công rồi đó sao, nhưng anh phải thề, phải thề là không được tái nghiện nữa. Khánh quay người nằm sang, anh đặt hai tay cây dưới đầu nói. Anh thật sự không nghĩ ra được kẻ nào lại độc ác hãm hại anh như thế. Thành Thành quay qua ôm lấy Khánh áp mặt lên ngực anh hỏi nhỏ. Anh cố nhớ lại xem tối đó anh đã gặp ai. Khánh lắc đầu mặt anh chán nản nói. Tối đó anh uống say quá, hình như là một cô gái thì phải. Thành Thanh nghe thấy Khánh nói anh gặp một cô gái khác không phải là cô thì liền nói giọng giận dỗi. Anh đi gặp gái ừ, anh có em rồi còn chưa đủ hay sao? Khánh biết anh lỡ lời làm Thanh Thanh giận liền nói. Kìa em, anh thật là lúc đó say quá chứ nếu anh biết cô ta muốn hại anh thì mọi chuyện đã khác rồi. Thanh Thanh nói tiếp. Em không giận anh lần này, coi như là anh may mắn đấy. Còn lần sau em thề sẽ bỏ mặc anh luôn cho coi. Lúc đó đừng có mà trách em. Khánh cười khổ, anh ngồi dậy nói. Thôi, anh đưa em ra phố ăn gì đó. Chứ mấy ngày vừa rồi em ở cùng anh ăn uống đạm bạc quá rồi. Thanh Thành nói. Vâng, vậy cũng được. Em cũng đói rồi, vậy mình đi ăn hải sản nhé, được không anh? Tất cả nghe theo em hết. Thanh Thành ngồi dậy rời khỏi giường kéo anh theo. Cả hai rời khỏi nhà đến một nhà hàng không có quá sang trọng. Lúc ngồi chờ nhân viên lấy đồ ăn Khánh nói Em ăn ở đây có quen không? Anh sợ em không thích đến những chỗ như thế này Thiệt thòi cho em quá Thanh Thanh cười Thiệt thòi gì chứ? Ở đâu có anh em cũng đến được hết đấy Thôi anh đừng nói những lời như vậy nữa đi Em không thích đâu Khánh mỉm cười Anh vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn Thanh Thanh ăn Mà trong lòng dâng lên điểm hạnh phúc khó tả Nhìn anh cứ nhìn mình mà không có chịu ăn Thanh Thanh hỏi, sao không ăn đi, còn ngồi đó mà nhìn em nữa? Anh nhìn em không thôi cũng no rồi, không ăn cũng được. Gì chứ, anh chỉ giỏi mồm mép. Cả hai cùng nhau ăn tại nhà hàng xong, thì Khánh lái xe đưa Thanh Thanh về nhà. Đến trước cửa thì gặp Khoa Chọc, gã vừa mở cửa đi ra, nhìn thấy sự xuất hiện của Khánh tại đây. Không khỏi làm cho Khoa Chọc bất ngờ, gã hỏi. Thằng nghiện như mày không đi tìm chỗ nào mà hút chích đi còn vác mặt đi gặp thanh thanh sao trước thái độ của khoa trọng thanh thanh rất tức giận cô hét lên anh khoa anh còn nói những lời khó nghe như vậy thì từ giờ tôi không quen biết gì nữa đâu nhìn địa bộ rất nghiêm túc của thanh thanh khoa trọng có chút bối rối gã hạ thấp giọng nhưng thái độ thì vẫn không có một chút gì thay đổi nhìn khánh bằng ánh mắt cảm ghét mày nghiện đến bản thân mày bây giờ còn lo chưa xong Còn muốn kéo Thanh Thanh theo mày chịu khổ hay sao hả? Mày có phải con người nữa không vậy? Dường như những câu nói xúc phạm tới danh dự mà khoa trọc dành cho Khánh vô tình đã chọc đến danh dự của anh làm Khánh điên lên anh bước đến túng lấy cổ áo của gã mà gần giọng Tao không nể mày là anh trai của Thanh Thanh thì ngay khi mày mở mồm nói câu đầu tiên với tao như vậy mày đã phải ăn ngay một cú đấm vào mặt rồi đấy thằng chó ạ Tao nói lại một lần cuối cho mày nhớ Tao đã từng bị nghiện, nhưng đó không phải là do tao. Nếu tao tìm được đứa nào hại tao thành ra như vậy, tự tay tao sẽ xử nó. Những lời nói trong lúc nóng giận của Khánh đã đánh thức nỗi sợ hãi bên trong con người của Khoa Trọng. Mặt gã tái dại đi trông thấy, toàn thân run dày gã lầm bẩm Bình tĩnh lại đã nào, mày không nói thì ai mà biết rằng mày bị hại chứ? Mày nghe cho rõ đây, tao đã cai được nghiện rồi. Từ giờ tao còn nghe thấy mày nói những lời vừa rồi trước mặt tao. Thì đừng trách tao không để mặt, Rõ chưa? Được rồi. Được rồi. Không nói nữa là được chứ gì. Mày có cần phải điên lên với tao như vậy không hả? Nếu mày và Thanh Thanh cưới nhau thật. Tao còn là anh rể của mày nữa đấy. Thanh Thanh lúc này mới mở miệng nói. Anh xứng đáng được nhận danh hiệu anh rể đó hay sao hả? Thanh Thanh quay mặt qua nói với Khánh. Thôi. Anh đừng chấp anh ta nữa, mặc kệ anh ta đi. Chúng ta vào trong gặp bố em. Hôm nay em muốn nói rõ với ông về việc anh đã cai nghiện thành công. Khánh nghe lời thanh thanh buông cổ áo của Khoa Trọc ra. Không thèm đếm xỉa gì đến gã nữa mà cùng bạn gái đi vào trong. Đứng bên ngoài Khoa Trọc tức giận nói. Mẹ thằng chó, thật không ngờ mày còn có bản lĩnh tự mình cai được ma túy. Xem ra tao coi thường mày quá rồi. Nhưng mày đừng có đắc ý vội Tao không để mày yên đâu. Thanh Thanh dẫn Khánh vào phòng làm việc gặp bố. Lúc này ông Tú đang tập trung làm việc. Thấy Khánh, ông có chút bất ngờ liền hỏi. Cậu đến đây làm gì? Khánh nhìn Thanh Thanh liền nhận được cái gật đầu từ khích lệ cô gái ấy. Anh quay mặt sang nhìn ông Tú nói. Chào chú, cháu có chuyện muốn nói với chú ạ? Có chuyện muốn nói với tôi sao? Được thôi Thanh Thanh, con sang ngoài đi. Bố muốn nói chuyện riêng với cậu ta Thành Thành không muốn đi Nhưng Khánh nháy mắt ra hiệu Nên cô đành phải miễn cưỡng nghe theo Mà rời khỏi phòng Ông Tú rời khỏi bàn làm việc Đi tới ngồi xuống ghế sofa Ông nói Ngồi xuống đi còn đứng đó làm gì Vâng Sao cậu có gì muốn nói với tôi thì nói mau đi Cháu biết chuyện cháu sinh sáng đến ma túy Chắc chắn đã đến được tai của chú rồi Tất nhiên việc đó tôi biết Vì vậy mà hôm nay cháu tới đây Muốn nói rõ việc này cho chú nghe Ông Tú châm tiếu thuốc Rồi lại đưa tới trước mặt Khánh Một tiếu mới ông vừa mới lấy ra Khỏi bao thuốc ông nói Là đàn ông Dám làm thì dám nhận hậu quả Cậu hút ma túy giờ đã là một con nghiện Cậu cũng hiểu nghiện cái thứ thuốc độc đó Rồi bỏ là việc rất khó Không giống như cai thuốc lá đâu Cháu biết cháu đã cai được rồi ạ Từ giờ cháu xin hứa Không bao giờ tái nghiện nữa Mong bác cho phép cháu và Thanh Thanh được qua lại với nhau. Thật lòng cháu rất yêu cô ấy. Nghe Khánh nói anh đã cai được, ông Tú bất ngờ ra mặt. Giờ đây ông mới thầm hiểu ra rằng, Thì ra con bé Thanh Thanh này, bỏ nhà đi là sang đó, giúp thằng nhóc này cai thuốc. Khá khen cho con bé này đây. Ông Tú nói tiếp. Vậy làm sao tôi có thể tin được là cậu sẽ không tái nghiện nữa? Khánh giơ hai ngón tay hướng lên trời, miệng nói rứt khoát. Cháu có thể thề với trời rằng nếu cháu tái nghiện lại cháu sẽ rời khỏi thanh thanh. Không gặp lại cô ấy nữa. Ông Tú gật gù nói Được lắm, cậu rất có thần thái đấy. Được rồi. Như cậu cũng biết tôi đến từng tuổi này rồi. Chỉ có duy nhất đứa con gái này nếu cậu làm nó chịu khổ chính tay tôi sẽ giải quyết cậu. Cháu hiểu ạ. Khoan đã, tôi nghe nói bố già qua đời rồi. Trong nhà bây giờ cậu chẳng còn gì Địa bàn của cậu Giờ đã bị thằng Tùng chiếm hết Cậu có dự định như thế nào Không lẽ để con bé Thanh Thanh theo cậu Rồi chịu khổ cùng với cậu hay sao đây Khánh biết rõ việc đó Anh liền nói Cháu biết hiện tại vào thời điểm này Tuy rằng cháu đã mất tất cả Nhưng chú có thể yên tâm Cháu sẽ lấy lại được những gì thuộc về cháu Hơn nữa cháu phải tìm được Kẻ đứng sau hại cháu Cho cháu hút ma túy kia Tới lúc đó, cháu sẽ đưa hắn đến gặp anh Tùng và đòi lại địa bàn của cháu. Ông Tú ngạc nhiên. Sao? Có người hại cậu sao? Vâng, lợi dụng lúc cháu say, không kiểm soát được ý thức của mình. Hắn đã dùng một quân cờ chính là một cô gái để tiếp cận cháu. Cho cháu hút mà tí. Chỉ cần cháu tìm được cô ta thì sớm muộn gì, kẻ hại cháu cũng lộ diện thôi. Ông Tú thở dài. Xem ra nếu đúng là có người đứng sau hãm hại cậu, Tìm được hắn không dễ dàng gì đâu. tôi được rồi. Vì con gái tôi, lần này tôi tin cậu. Cháu cảm ơn chú ạ. Tôi sẽ giúp cậu nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Cậu phải làm việc cho tôi trong thời gian cậu tìm ra người hãm hại cậu. Hơn nữa, việc tai nghiện là cần phải có người giám sát để tránh việc cậu sẽ lại tái nghiện lại. Và tôi sẽ chính là người giám sát cậu. Khánh có chút do dự. Giờ này bố nuôi anh có mối thủ chuyển kiếp với ông Túng, nhưng giờ đây ông đã qua đời rồi. Mối thủ này xem như đã được hóa giải. Hơn nữa trong tay anh bây giờ hoàn toàn không có gì để anh có thể giành lại được địa bàn của mình. Vậy thì tại sao không hợp tác với bố của Thanh Thanh? Như vậy việc giành lại địa bàn trong tay của gã anh trai nuôi xấu xa kia không phải là điều quá dễ dàng rồi đó sao? Khánh nói. Được ạ, tất cả nghe theo lời chú. Ông Tú cười lớn, tốt tốt lắm, tối nay tôi có một cuộc gặp với đối tác rất quan trọng, tôi muốn cậu cùng tôi tới đó. Việc này cháu, sao vậy? Chẳng phải là cậu đã đồng ý sẽ làm việc cho tôi rồi đó sao? Cháu chỉ sợ cháu chưa đủ kinh nghiệm, nếu đến đó nhỡ chẳng may làm chú mất mặt trước đối tác thì không phải là cháu. Khánh còn chưa nói hết lời thì ông Tú đã đưa tay lên cắt ngang, việc đó không cần cậu lo xa như vậy. Chỉ cần cậu lắng nghe rồi học hỏi kinh nghiệm từ tôi là được rồi. Nếu sau này cậu và Thanh Thanh có thể cưới nhau, thì cậu là con rể của tôi rồi. Tới lúc đó có rất nhiều việc cậu cần phải làm. Đã là con rể của tôi, thì cần phải là người có năng lực, cậu hiểu không? Cháu hiểu rồi. Được, vậy tốt. Rồi thì cậu ra ngoài với con bé đi, đừng đi chơi với nó nữa. Tập trung tinh thần cho cuộc hẹn tối nay đi. Vâng, cháu biết rồi. Vậy xin phép chú cháu ra ngoài. Ông Tú gật đầu, đưa tay ra hiệu cho Khánh ra khỏi phòng. Vì vừa hay ông có một cuộc điện thoại của ai đó, gọi tới số máy của ông. Khánh rời khỏi phòng đến phòng khách, Thanh Thanh đi nhanh tới trước mặt anh tò mò hỏi. Anh và bố em nói chuyện gì với nhau vậy? Bố em muốn anh làm việc cho ông. Tốt quá, có phải bố chấp nhận cho chúng mình ở bên nhau rồi không? Có thể cho là như thế. Thanh Thanh mừng sỡ. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng Thì thầm vào tay anh Anh phải làm việc thật tốt Để bố em có thể thấy được năng lực của anh Tới lúc đó thì em tin bố sẽ đồng ý Để chúng ta kết hôn Khánh gật đầu anh nói Anh sẽ cố gắng Khoa chọc đi vào Thanh Thanh không ưa người anh nuôi này Nên cô liền kéo tay Khánh theo sau lên phòng Khoa chọc tức lắm Hắn như muốn tự tay giết chết tình địch Cho hạ cơn giận trong lòng Nhưng thời điểm thích hợp chưa tới Vào phòng gặp ông Tú, khoa Trọc hỏi Bố, suốt cuộc gặp mặt đối tác tối nay chính xác là mấy giờ ạ? Con sẽ đưa bố tới đó. Không cần đâu, con cứ làm việc của mình đi. Vậy ai đưa bố tới đó chứ? Hay thôi, để con đưa bố đi vẫn hơn. Bố sẽ đến tiệm hẹn cùng với Khánh. Bố đã bàn với cậu ta rồi, con không cần tham gia vào đâu. Thôi, đi làm việc của con đi. Khoa trọng tức điên lên, nhưng trước mặt bố nuôi Gã không thể để cho ông thấy được tâm trạng giận dữ đó của mình Vậy con xin phép ra ngoài Đi đi Khoa chọc rời khỏi phòng Gã như một kẻ điên đi thẳng xa ô tô Lên xe rồi rời khỏi nhà Cùng với cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm Không còn kiểm soát được nữa Khánh ở lại nhà Thanh Thanh Cùng cô nói chuyện trong phòng riêng cho tới tận tối Khi còn cách giờ hẹn với đối tác làm ăn của ông Tú Hơn nửa giờ đồng hồ Lúc này anh mới cùng Thanh Thanh rời khỏi phòng để trở lại phòng khách. Ông Tú đã ngồi đợi sẵn, thấy Khánh và con gái ra tới trước mặt. Lúc này ông mới đứng dậy nói. Cậu Khánh, chúng ta tới điểm hẹn thôi, cũng gần tới giờ gặp họ rồi. Khánh liền gật đầu nhỏ giọng nói. Vâng, cháu biết rồi, vậy cháu đưa bác tới đó. Ông Tú chỉ gật đầu chứ không nói gì. Quay người ra sau với tay lấy chiếc cặp đặt trên ghế rồi đi thẳng ra ngoài xe. Khánh thấy ông Tú vội vàng như vậy, anh cũng không lơ là mà lập tức theo sau ông. Địa điểm cuộc gặp mặt là ở một nhà hàng nằm cách nhà ông Tú hơn một giờ đi đường. Khánh theo sau ông đi vào trong. Lúc này cả hai đến trước một bàn tiệc mới vừa được nhân viên tại đây dọn ra. Đang ngồi trước mặt là hai cô gái và một người đàn ông tuổi đã ngoài năm mươi. Khánh có chút bất ngờ bởi vì một trong hai cô gái đang ngồi trước mặt anh là Yến, cô em gái của anh. Còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông ăn mặc đậm chất doanh nhân bên cạnh Yến đứng dậy, vui vẻ chào hỏi hai người. Ông Tú bắt tay rồi cười nói. Chào anh, chúng ta bắt đầu bàn việc được chưa? Xin lỗi vì hiện tại tôi đang rất bận nên luôn phải tranh thủ vào thẳng vấn đề chính như thế này. Ông Tú nói rồi vỗ nhẹ vào lưng Khánh. Y nói muốn anh ngồi xuống đi chờ gì nữa. Thế vậy Khánh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Yến. Lúc này cô ấy cũng đang bất ngờ không kém gì anh. Người đàn ông quyền lực ngồi bên cạnh chính là xếp của cô. Hôm nay Yến không thể ngờ sẽ gặp mặt Khánh ở đây. Đặc biệt hơn là anh lại đi cùng ông Tú, người mà bố cô khi còn sống, rất ghét người đàn ông này. Và đã từng thể đọc rằng cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta tới tận lúc qua đời. Cuộc gặp gỡ trôi qua rất nhanh Khi ông Tú không ngừng hỏi Những câu vào thẳng trọng tâm Hai cô gái trong đó có Yến Lúc này chỉ im lặng lắng tai nghe Đôi khi lại cầm đũa lên tay Gắp một vài món Bỏ vào miệng ăn cho đỡ buồn ngủ Vì có nghe thì hai cô cũng không hiểu Hai người kia đang nói về chuyện gì Riêng Yến thì vẫn không rời mắt Khỏi gương mặt của Khánh Việc anh nghiện ngập cô cũng đã biết Và cô nghĩ rằng Vì bố cô ra đi một cách đột ngột quá Nên tâm lý của Khánh mới tụt dốc không phanh như vậy Kể từ lần đó cho tới hôm nay cô mới gặp lại anh Nhưng khác với suy nghĩ của cô Anh phải nhìn tàn tạ như những con nghiện mà cô từng nhìn thấy Đằng này anh lại bình thường tới mức đáng kinh ngạc như vậy trước mắt cô Yên đứng dậy xin phép ra ngoài Khánh hiểu ý nên cũng đứng dậy xin phép rời bàn Rồi rời theo sau Ra tới ngoài sạch nhà hàng, lúc này đứng bên cạnh anh, Yến mới hỏi. Anh vẫn khỏe chứ? Cảm ơn em, anh vẫn khỏe. Sao anh không về nhà? Đó không phải là nhà của anh nữa. Yến cao mải lại, cô nhăn nhó nói. Anh đang nói gì vậy chứ? Bố em không còn, nhưng đó là nhà của chúng ta, nơi chúng ta từng lớn lên bên nhau mà. Đó là quá khứ rồi, em đừng nhắc lại việc đó nữa. Yên nghĩ có thể sao Tùng chiếm địa bàn của Khánh Nên anh mới có thái độ như vậy Có phải là vì anh Tùng không? Anh cai nghiện được rồi phải không? Nếu vậy thì trở về đi Anh ấy sẽ nhượng lại địa bàn cho anh mà Khánh cười mỉa mai Em thật quá ngây thơ rồi Em nghĩ Tùng sẽ bàn sao lại địa bàn lại cho anh hay sao? Tất nhiên là phải bàn sao lại rồi Khánh nhẹ lắc đầu Đừng nghĩ tới việc đó Bố không còn ba anh em giờ đã là người dưng nước lã rồi Đừng mơ tưởng tới những việc xa xôi đó Yến lắc đầu thật mạnh Em không tin anh Tùng đối xử với anh như vậy đâu Em sẽ gặp nói chuyện với anh ấy Khánh đưa tay lên ngăn lời Yến Thôi khỏi đi Anh giờ đã làm việc cho ông Tú rồi Tại sao chứ? Có phải là vì cô ta không? Ý em nói là Thanh Thanh hả? Tất nhiên là không Vậy thì tại sao chứ? Vì sao ư? Vì anh, vì bản thân anh thôi Yến chưa kịp nói tiếp thì Khánh quay người đi trở lại bên trong. Cô đứng nhìn theo anh cho tới khi thấy anh kéo ghế ngồi xuống lại như cũ. Lúc này cô mới thở dài đi vào chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt của cô vẫn còn đỏ hoe vì mới khóc. Ngồi thêm hơn 10 phút thì hai người đàn ông đứng dậy bắt tay nhau. Ông Tú là người nói trước. Ông bạn già cảm ơn ông đã đồng ý nhận lời hợp tác với công ty chúng tôi. Hy vọng tương lai chúng ta sẽ có thể hợp tác làm ăn lâu dài. Tất nhiên rồi, ông có thể yên tâm. Chúng tôi đã đồng ý thì sẽ theo đến cùng. Ông Tú cười lớn. Tốt, tốt lắm, cảm ơn ông. Vậy tôi xin phép về trước. Khánh theo sau ông Tú rời khỏi bàn. Nhưng trong tâm trí anh vẫn còn chưa dứt khỏi ánh mắt đỏ hoe vừa rồi của Yến. Khi cô ấy nhìn anh. Ra tới xe ô tô, đợi khi cả hai vào trong xe. Lúc này ông Tú mới quay mặt sang. Cậu Khánh, dự án lần này cậu thay tôi làm việc với họ đi. Khánh bất ngờ liền hỏi lại. Cháu sao ạ? Cháu sợ mình không gánh được trách nhiệm quá lớn này đâu ạ? Ông Tú cười nhẹ, đôi mắt ông lóe lên niềm tin gửi gắm vào Khánh là tuyệt đối. Cậu phải tự ti lên. Đàn ông cần phải có sự nghiệp. Tương lai nếu cậu làm tốt, tôi sẽ không ngăn cản việc cậu và con gái tôi kết hôn nữa. Cậu thấy sao? Chú nói thật sao ạ? Cậu nhìn tôi xem, từng tuổi này tôi đã đi quá nửa đời người rồi, còn sống được bao nhiêu năm nữa. Đâu cần phải mang con gái mình ra để lừa dối cậu làm gì. Khánh biết ông Tú nói thật, bởi trong ánh mắt của ông không có một chút giả dối nào cả. Anh nghĩ giày lát trong đầu rồi gật đầu tự tin nói. Vậy cháu sẽ cố gắng. Ông Tú hài lòng khi nghe câu trả lời của Khánh mỉm cười ông nói. Tốt lắm, tôi tin vào quyết định của cậu và niềm tin tôi gửi gắm vào cậu là đúng đắn. Đừng để tôi thất vọng. Vâng, cháu biết rồi ạ. Thôi, cậu đưa tôi về nhà đi. Lát về tới gần nhà thì dừng lại ở cửa hàng tạp hóa cho tôi nhé. Làm gì vậy ạ? Mua cho con bé Thanh Thanh mấy món ăn vặt mà nó thích. À, sao vậy ạ? Xem ra chú rất chiều cô ấy. Đúng vậy, từ ngày mẹ con bé bệnh nặng rồi qua đời. Cả đời tôi đều dành hết tâm trí và tình cảm vào con bé Cho dù nó bướng bình đến thế nào Thì tôi không bao giờ giận con bé được Vâng, cháu hiểu rồi khanh lái xe đưa ông Tú về tới quán tạp hóa gần nhà Thì cho giảm tốc độ Rồi đỗ lại bên ngoài chờ đợi Ông Tú vào trong mua đồ Rồi một lúc lâu sau ông mới trở ra Mở cửa xe bước lên ngồi lại vị trí cũ Ông Tú nói Không biết cậu Khánh đây thích ăn gì. Thôi tôi cứ mua vài món nhậu ăn nhanh với vài lon bia. Cậu về ăn rồi uống cùng bia cũng hay lắm. Khánh mỉm cười gật đầu rồi mắt nhìn nhanh một lượt những thứ ông Tú mua trong túi mà ông mới đưa tới trước mặt anh. Nhận túi đồ ăn từ tay ông Khánh nói. Cháu cảm ơn. Chỉ là mấy thứ vặt vãnh thôi, đừng cảm ơn tôi. Vâng, vậy mình về thôi ạ. Về tới trước cửa căn biệt thự. Lúc này ô tô của Khánh và ông Tú mới dừng lại. Khoa chọc đang đứng hút thuốc bên ngoài. Gã chào hỏi ông Tú bằng một gương mặt niềm nở tới mức không còn có thể xả tạo hơn được nữa. Đợi ông Tú đi vào nhà, lúc này Khoa trọng mới quay mặt qua nhìn Khánh bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn nuốt chọn đối thủ. Mày cũng khá quá đó chứ? Khá là sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nếu muốn mỉa mai tôi thì không cần thiết đâu. Tao thèm vào mỉa mai mày. Tao chỉ muốn nói cho mày nghe câu này. Tao không quan tâm việc mày làm việc cho bố nuôi tao được bao lâu. Nhưng việc mày đang yêu Thanh Thanh thì tao muốn khuyên mày dừng lại đi. Tại sao tôi phải dừng lại? Khoa chọc tức điên lên khi nghe Khánh đặt cho gã câu hỏi vừa rồi. Mày nói sao? Tại sao phải dừng lại à? Để tao nói cho mày biết. Là vì tao yêu Thanh Thanh, cô ấy là của tao. Mày đừng có hỏng giành lấy em ấy khỏi tao biết chưa hả? Khánh nhện miệng cười, nụ cười của anh như thể làm cho khoa chọc tức đến mức, đầu hắn như đang bốc khói. Thật là nực cười, tôi và Thanh Thanh thật lòng yêu nhau. Nếu anh có thể làm cho cô ấy rời xa tôi không còn yêu tôi nữa, thì không cần anh phải nói tôi cũng tự động rời xa cô ấy. Khoa trọng gằn giọng, mày đừng có tự đắc, rồi có ngày ta sẽ cho mày thấy Thanh Thanh sẽ thuộc về tao. Mày hiểu chưa? Đợi mà xem đi. Khoa chọc nói rồi tức giận ném điếu thuốc đang hút dở trên miệng xuống đất. Gã quay người đi vào trong. Vừa hay thấy Thanh Thanh đi ra tới nơi. Thấy sắc mặt tức giận vừa rồi của Khoa chọc, phần nào cô có thể đoán được hai người đàn ông này lại vừa gây ra chuyện với nhau rồi. Thanh Thanh đi đến trước mặt Khánh hỏi anh. Anh và anh ta cãi nhau nữa sao? À không có chuyện đó đâu em, đừng để ý. Nãy bố em vào nhà gấp quá. Anh chưa có kịp gửi lại ông chiều khóa xe. À, xe này là của lái xe riêng của bố em mà. Anh cứ giữ lấy đi tạm đi. Bây giờ mà gửi xe lại cho bố em. Không lẽ anh định đi bộ về nhà hay sao? Hay thôi em cứ lái xe vào cất đi. Anh đi bộ về cũng được. Thành Thành hiểu rõ tính cách của người cô yêu. Anh không muốn nhận ơn huệ gì từ bố cô. Nên mới không chịu giữ xe ô tô lại đi như vậy. Thôi được rồi, giờ vẫn còn sớm mà. Để em lấy xe đi dạo cùng anh một lúc Rồi em sẽ đưa anh về nhà Đồng ý lời đề nghị vừa rồi của Thanh Thanh Cả hai đi dạo một vòng Và rồi đỗ xe lại trước cửa nhà Khánh Lúc này anh mở cửa xe bước xuống Quay mặt lại anh nói Em về nghỉ đi Về đến nhà gọi điện hoặc nhắn tin để anh yên tâm Vâng em biết rồi Vậy em về đây Cả hai chào tạm biệt nhau Nhưng ngay khi Thanh Thanh mới vừa đi khỏi thì bất ngờ xuất hiện trước mặt anh là Yến. Anh đi với Thanh Thanh về rồi sao? Yến, em đến tìm anh sao? Em không thể đến tìm anh được hay sao? Hay là anh muốn đuổi em đi? Trong mắt anh, em đúng là rất đáng ghét có phải vậy không? Khánh bắt đầu cảm thấy khó xử khi lúc này anh chợt nhận ra được mùi rượu phẳng phất trong hơi thở gấp gáp của Yến khi nói chuyện với anh. Sao em uống nhiều rượu vậy? em uống nhiều không phải là tại vì anh đó hay sao em buồn em không vui vì thế em muốn uống một chút thì có sao đâu em xem em kìa muộn thế này rồi còn say xỉn như vậy nữa để anh đưa em vào nhà Yến được Khánh dìu vào trong nhà anh đưa nàng tới thẳng phòng ngủ đặt nằm trên giường của anh và anh đi tới tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ màu đỏ mận anh mua để cho Thanh Thanh dùng mỗi khi đến đây và ở lại qua đêm Nhưng bộ đồ này, cô gái chưa có cơ hội được mặc lên người, thì nay Khánh bất đắc sĩ phải thay cho Yến. Bộ đồ trên người nàng đã bị bẩn và đang bốc mùi chua khó chịu, bởi ban nãy khi đến đây, nàng đã nôn ra người không ít. Anh Khánh, em yêu anh. Em yêu anh mà tại sao anh lại nuôi né tránh tình cảm của em vậy chứ? Khánh vẫn không nói gì, anh im lặng nhìn Yến đang làm nhảm nói một mình trong miệng. Anh đưa bộ đồ ngủ tới trước mặt của Yến như muốn nói nàng thay đổi đi. Nhưng rồi anh thấy Yến nhắm mắt và thật nhanh vậy mà đã ngủ say trước mắt anh như vậy. Còn nhỏ này, mới đó mà đã ngủ được rồi. Khánh không còn cách nào khác. Chính anh phải tự tay thay đổi cho Yến. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể của cô em gái nuôi. Làn da trắng mềm mại, bộ ngực căng tròn. Như đang kích thích bản năng đàn ông trong anh. Nhưng rồi Khánh đứng dậy Anh quay mặt đi Như không muốn nhìn tiếp nữa Anh đang phải đấu tranh tư tưởng Anh không thể làm việc có lỗi với Thanh Thanh được Đúng lúc này Thanh Thanh về tới Cô thấy cửa nhà Khánh không khóa Chỉ cải chốt Nên thấy lạ liền tò mò đi nhanh vào trong Vì cô đang sợ rằng Nếu để anh ở một mình trong nhà Không có ai giám sát Anh sẽ lại dùng ma túy nữa Nhưng không như cô nghĩ Hình ảnh bên trong phòng lúc này trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Người đàn ông cô yêu thương, sắp tới còn là chồng trước cưới của cô. Vậy mà giây phút này đây, anh đang ở bên cạnh một cô gái khác, quần áo của cô ta, còn chẳng có nổi một mảnh vải che thân. Thành Thành bật khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng không ngừng tràn ra khỏi đôi mắt long lanh, đang dần chuyển qua màu đỏ đó của cô. Khánh giật mình quay mặt nhìn ra hướng cửa, khi anh nghe thấy tiếng khóc của Thanh Thanh. Anh đứng dậy khi vừa kịp đưa tay tới kéo chăn lên che đi cơ thể của Yến. Chạy theo sau Thanh Thanh ra cửa, kéo tay cô gái ấy lại, anh cố giải thích. "Thanh Thanh, không như em nghĩ đâu, em đang hiểu lầm anh thôi, thật đấy." Thanh Thanh giật mạnh tay lại bỏ đi, chẳng thèm nghe hết từ anh một lời giải thích. Khánh đứng chết chân tại chỗ. Anh bất lực nhìn cô gái anh yêu, chạy tới xe ô tô, mở cửa xe, ngồi vào trong, khởi động rồi chiếc xe ô tô lăn bánh, lào bút đi trước mặt anh. Yến ngồi dậy, nàng đi tới đứng trước cửa, đôi tay chạm nhẹ lên cổ Khánh. Anh đứng ngoài này làm gì vậy chứ? Khánh giật mình tới ngỡ ngàng, anh có nghe nhầm trăng, giọng điệu vừa rồi Yến hỏi anh đâu có giống một người sai đâu. Anh liền gấp gáp hỏi. Yến! Nãy em chưa sai cô đúng không? Yến nhoèn miệng cười Nụ cười ấy có thể đánh gục hết thảy đàn ông trên thế gian này Nhưng nụ cười ấy tại thời điểm này Lại làm cho Khánh cảm thấy tức giận Anh tức muốn điên luôn Nếu có thể Yến biết Khánh đang rất tức giận Nhưng anh càng tỏ thái độ tức giận như vậy Cô lại càng thích Anh đang tức giận với em sao? Giờ này chưa bao giờ anh có thái độ như thế đối với em à? Yến nói đúng Xưa này chưa bao giờ khánh giận, có thể là dây thần kinh giận trong não bộ của anh đã hoàn toàn bị tây liệt khi đứng trước mặt Yến như thế này. Yến à, hôm nay thì em quá đáng thật rồi đó. Quá đáng? Ai là người quá đáng? Em đang ngủ không phải sao? Anh lại tự ý mình muốn làm gì thì làm, cởi hết đồ của em ra như vậy. Em mới là người phải tức giận mới đúng, chứ không phải là anh đâu. Khánh sở khóc sở cười trước một lời buộc tội anh từ miệng Yến nói. Anh không còn có thể chối cãi về hành động đó của mình nên chỉ còn biết im lặng. Nhưng việc Yến chỉ có men chứ chưa hoàn toàn sai hẳn. Thì không phải là cô em gái nuôi này đang giả bộ để đánh lừa anh sao. Hơn nữa nếu lúc anh động tay động chân vào cơ thể của Yến, cô ấy còn tỉnh vậy sao còn nằm im, mặc cho anh làm vậy mà không phản kháng lại. Rốt cuộc em muốn gì đây? Khánh không suy nghĩ được nhiều. Anh hỏi thẳng suy nghĩ của mình. Yến nhìn anh bằng ánh mắt rất khó hiểu. Anh không đoán được suy nghĩ của cô trong đôi mắt ấy. Yến mỉm cười nói. Em muốn anh rời khỏi cô ta. Em không muốn anh cưới Thanh Thanh nữa. Khánh ngăn Yến lại. Khoan đã. Tại sao em lại tự cho mình cái quyền hạn đó vậy? Yến mỉm cười nói tiếp. Em nói thẳng cho anh biết vậy. Em yêu anh, và em sẽ làm tất cả để có được trái tim của anh, tình yêu của anh. Chẳng lẽ anh không hề cảm nhận được tình cảm em dành cho anh suốt từng ấy năm qua hay sao? Khánh im lặng trong giây lát. Về tình cảm của Yến dành cho anh, thì suốt những năm tháng theo bố già làm việc, anh có cảm nhận được, nhưng anh luôn chỉ coi Yến là em mà thôi. Chứ anh không hề quan tâm tới tình cảm trai gái đối với Yến. Thật chẳng ngờ rằng suốt một thời gian dài đến vậy, Mà Yến vẫn kiên định với tình yêu, không có tương lai ấy với anh. Yến, nghe anh nói. Yến đưa tay lên, đặt một ngón tay lên đôi môi của anh. Ngăn lời anh muốn nói ra khỏi miệng, làm anh phải im lặng một cách để miễn cưỡng. Em không muốn nghe. Em yêu anh từ những ngày chúng ta còn học dưới mái trường trung học kìa. Sau những năm tháng đại học, em còn yêu anh nhiều hơn. Em đi du học nước ngoài, cũng là vì anh, vì anh cả đấy. Em không muốn anh coi thường em, coi em chỉ là một cô tiểu thư con nhà giàu chẳng biết làm gì cả. Yến à, anh không hề có ý đó, nhưng hãy thông cảm cho anh. Anh không hề có tình yêu với em, nếu miễn cưỡng chỉ là mất thời gian của nhau thôi, em hiểu không? Yến nói với giọng ngang ngược. Em không quan tâm, anh phải có trách nhiệm với em. Anh nói anh có ơn với bố em à, đúng vậy không? Không lẽ anh định trả ơn những gì bố em giúp đỡ anh? Cứu mang anh bằng cách để đứa con gái duy nhất của ông phải sống cô đơn đến hết cuộc đời hay sao? Khánh nói Em không thể mang việc đó ra để ép anh phải yêu em được Yến à, em không thể làm như thế được Yến nắm chặt tay, mắt cô rõ ràng đang tức giận Chỉ là đầu cô chưa có thể bốc khói mà thôi Cô mỉ môi nói một cách dứt khoát hơn Em nói rồi, anh làm sao thì làm Em thề nếu không được ở bên anh Em sẽ không bao giờ yêu ai khác nữa đâu. Em sẽ sống cô đơn một mình đến khi già đi, bệnh tật chết thì thôi. Để xem anh có còn mặt mũi nào với bố em nữa hay không. Khánh chưa kịp nói tiếp thì Yến đã rời đi. Anh đứng im một lát nhưng sực nhớ đến Thanh Thanh nên anh liền lấy máy gọi cho cô gái ấy. Nhưng không thấy Thanh Thanh nhấc máy. Chắc hẳn là cô ấy đang giận anh lắm. Thậm chí là đang mắng chửi anh rất thậm tệ cũng chưa biết chừng. Thở dài đầy bất lực Khánh mở cửa đi vào nhà Anh mệt mỏi khóa cửa lại cẩn thận Rồi đi thẳng vào phòng ngủ Nằm xuống giường Hai mắt anh nhắm lại Cố ngủ một giấc cho đến sáng mai Anh ước gì thời gian trôi nhanh đến sáng Để anh có thể lập tức đến nhà Tìm gặp Thanh Thanh Để giải thích cho cô ấy hiểu Những gì mà tối nay Thanh Thanh nhìn thấy Chỉ là ngoài ý muốn của anh mà thôi